Hello. chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel c ủ a a n n i e ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với chuyện tứ đại danh bổ phần hội kinh sư phần hai huyết thủ tập năm mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất nhé bây giờ thì bắt đầu phá được trận không chuyên mệnh xông lên phía trước quan sát không khỏi cười khổ một tiếng cẩn thận quan sát lại mới phát giác ra rằng toàn thân của công giá tứ xanh trắng đỉnh đầu vẫn còn có hai vết răng máu huyết toàn thân đã bị hút sạch trước khi bị truy mệnh đá một cước thì đã chết từ lâu rồi truy mệnh cười lạnh nói <cười> lũ q u ỷ trong u minh sơn trang này đã dựa vào con đại bàng kia để theo dõi chúng ta nó bay ở trên cao trời lại tối tự nhiên chúng ta không thể nào phát giác ra được vừa nãy ta chợt nhớ đến trận đánh với vô địch công tử đ ố i phương cũng dùng m ộ t c o n đ ạ i b à n g để k h ố n g c h ế không chung t h ừ a cơ g i ế t của pha t a không ít người t h ế l à t a l n mượn mặt b ú a của k h u t huỳnh fan c h i ế u q u ả n h i ê n p h á t h i ệ n ra c o n đại b à n g này có điều e r ằ n g n h i ệ m v ụ của con đại b à n g này không phải là g i ế t người g i ế t người là một kẻ khác ngoài ra nếu dựa và o sức mạnh của con đại b à n g này muốn g i ế t ba tin h ê t r ạ c h muốn g i ế t k u m i á t ứ í t n h ấ t cũng p h ả i phát r a t i ế n g kêu t a đ o á n r ằ n g nhiệm vụ của con đại bàng này là đem những người đã bị giết trở đến một chỗ nào đó mà chúng ta không ngờ khiến cho chúng ta là bị mơ mơ hồ hồ không biết đâu mà lần hơn nữa c ò n không dám đi đến u minh sơn tràng rõ ràng đây là do bàn tay của con người sắp đặt đâu phải là do quỷ thần chỉ mệnh chỉ tay vào con đại bàng chết rồi nói tiếp dù rằng là quỷ chúng ta cũng có thể khiến cho nó chết thêm lần nữa đại hán sử n h u ễ n sách ân thận cẩn thận nói nói lại Vậy thì... Tại khi sao hốt hốt b ọ Lẽ nào... Lẽ nào nói đến ba chữ hấp huyết quỷ chính ngã cũng là không khỏi toát mồ hôi lạnh chị mệnh cười cười cô <cười> không biết chuyện này ta không thể nào giải thích được muốn biết chân tướng như thế nào thì chỉ có một con đường duy nhất tới u minh sơn trang đột nhiên có một thanh âm thê lương không biết từ hướng nào vang tới tứ s ư đệ tứ s ư đệ các ngươi đã giết tứ s ư đệ của ta k h ố ấ t bồn lội đại nộ hét lớn <cười> tứ s ư đệ của ngươi là do đại ra đây giết đó còn giỏi thì mau ra đây đúng ể đại gia t h vạt thế. chưa Lời còn sát na mà khuất bôn lôi tiếp lấy vật kia thì từ trên cây bắn ra thêm hai vật nữa hướng thẳng vào mạng sơn của lão khớp bồn lôi mắt hai n mình vật bắt được, không n lại m tay người chết. ủ giang ra đỡ tất thiên không thể nào t ư ơ n g tiếp phi phủ cũng là vừa bị phóng ra chưa kịp thu hồi hơn nữa trinh lão cũng vừa bị đánh lùi thân hình vẫn còn chưa được ổn định không thể nào nhảy tránh được kịp thời đúng lúc lão sắp bị hai vật kia bắn trúng thì trượt vang lên hai tiếng canh cách hai vật kia đã bị hai bàn tay một tả một hữu bắt lấy thì ra vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thái ngọc đan và ân thừa phong đã xuất thủ cứu viện bắt lấy hai đạo ám khí hai người vừa bắt được thì trượt cảm thấy hơi lạnh vội vàng vận công bẻ nó ra lách cách một tiếng hai ám khí kia lên gãy ra làm đôi Thì h ra c ú nhất g nó c ỉ là hai miếng băng nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Thái、Vân、Phì tình mình mẫn tuệ, vừa nhìn h vừa miếng mẫn băng bén cùng. Vân sắc vô tuệ, t y miếng nói. băng Chẳng đã r á c h ba thời i ê n n s lại chết như、vậy. Nhất h t vậy. mọi người đều vì thấy như vậy mà đại ngộ thì ra ba thiên trạch đã chết vì miếng băng mảnh băng sau khi phóng vào trong người gặp phải máu nóng sẽ lập tức tan chảy vì thế sau khi bọn chim m ệ n h đến nơi thì đều không thấy ám khí đ â u hết cùng lắm cũng chỉ là có thể thấy một mảnh nhỏ trên nền tuyết trắng căn bản không ai chú ý đến điều này nhiều lắm thì cũng chỉ cho rằng ba thiên trạch lúc dãy ruộng tạo nên mà thôi hơn nữa ở trong băng này có tập tẩm kịch độc khiến cho ba thiên trạch trước lúc chết bị hoảng loạn tâm thần nói năng l ù n g tung làm cho mọi người không ai mà không sợ hãi Khốt kích khôn thấy ân thừa phòng Thái mình tả, là, phi phụ phát đi, chưa thấy thi thể thiên mệnh phía Chỉ thấy gốc trong tả. một sát tất trì buồn bây cứu điều quay sau sau ân Ngọc Đan đang lòng vẫn Đúng na ném đến đằng lôi Lạ là láo lại. đi giờ cây. cây của của ra, của gốc cảm được đã mà vào khẳng định đang diễn ra một trận chiến khốc liệt k h ố t bồn lôi ân thừa phong thái vân p h i và thái ngọc đan bốn người liền nhanh chóng phóng tới đến phía sau của gốc cây cả bọn chỉ kịp nghe thấy một tiếng bình vang lên một nữ nhân gầy gò đầu tóc dối bời phục trang như loài quỷ mị bay vọt ra à ta miễn cưỡng đứng vững thân hình nhưng người vẫn là cứ lảo đảo không thôi hai mắt của à lội ra h u n g quàng trợn lên nhìn bọn k h ố t bồn lôi đột nhiên à gập người xuống há miệng nhổ ra một búng máu tươi lớn trên bắp đùi của nữ nhân này vẫn còn cắm chặt cây búa của khuất bồn l ù i máu chảy ròng ròng chỉ thấy t r i m mệnh chậm r ã i bước ra từ phía sau của gốc cây gã đưa tay lên phủi phủi những đoá hoa tuyết đang bám trên quần áo mặt mũi đầu tóc lồng mày của t r i m mệnh đều bám đầy hoa tuyết trắng xóa có thể thấy rằng t r ậ n chiến vừa rồi tuy ngắn ngủn nhưng mà nó lại vô cùng kịch liệt t r i m mệnh nhìn nữ nhân phục sức như là loài quỷ mị rồi chậm r ã i nói tân thập tam người hết rồi c h ú nếu như y thị nấp ở trên cây thì không khác gì một tán lá nếu như y thị ngồi dưới đất bất động lúc đó không khác gì một tảng đá lớn t r o n g đêm đen thập ì y thị biến thành một h biến bộ p n màn đêm. Giữa tuyết trắng thì y thị lại biến thành Không nhận Tần của có được Giữa hoa ai ra đêm. đoá lại tuyết thì thị tuyết. thể thị. t y y h ậ tam nương này nổi danh giang hồ nhờ tái phóng ám khí tẩm độc hơn nữa y còn là sát nhân thành tính nghe nói một ngày y thị mà không giết được một người thì không chịu nổi còn nếu như m ộ ư ơ i ba ngày mà không giết người nào thì hộ thể s á c của y thị sẽ mất đi công hiệu t ầ n thập tam nương tội ác vô số trong đó tội sát nhân là nặng nhất Là một trong ân thư ị bị thị bộ thiên tứ truy trốn t hạ danh Nghe chạy đại đuổi giải đồn rằng y thị đã trốn chạy đến đã Y ơ n g g Tây Sau khi ặ phong p ả i nổi danh hơn là huyết xương Phi Diễm vô yêu, thì biệt biệt ai giang một ma tâm Huyết Thì tích thấy thị tẩu Thực thể nữ còn danh hơn Sương Không còn ai thấy y thị hành tẩu giang hồ. Thực sự không n đầu Yêu hồ là à Vô sự ờ người rằng ngày nay giết Kẻ hôm lên ạ i chính thập thử tân nương Ấn phòng là l tam tiếng nói đại ca huỳnh kích chống y thị sao chị m ệ n h trầm giọng nói Ta đá vào ngực của y thị một cước. Chỉ sợ thường thế khuất thị tâm, thì trận dứt Khuất của của chưa đá được. vào vẫn là làm này cho ngực cũng không nhảy. Nếu như không huynh, phân tầm,、e、rằng chiến còn cước, chỉ có chấm y phi phụ sợ bởi u Nếu yêu Nếu huynh cứu, ồ n ngợ ngủng nói. như không cùng nữ chiến, không ân tương này mạng lùi là làm lão lâu. phải với tài thái được có có hạ kịch thì phụ hạ thể thước thị. hạ đả và các của y một tài mất từ sớm sao đệ đã b vì cảm kích â n cứu mạng của hai người nên ngôn từ của lão đã trở nên khách khí hơn rất nhiều bởi vì cảm kích ấn cứu mạng của hai người nên n g u ồ n từ của lão đã trở nên k h á c h khí hơn rất nhiều chị mệnh đột nhiên quát hỏi tân thập tam nương tại sao người lại ẩn nấp ở đây giả q u ỷ giết người tân thập tam nương trợn mắt nhìn chị mệnh trong mắt lộ ra n ộ hỏa điên cuồng chỉ e y thị cười lên k h ủ n g khục rồi nói n g ư ờ i không quản được đâu chị mệnh lại tiếp tục truy vấn thôi hồn ma âm không phải là sở trường của người người học ở đâu ra h u y ế thiếu p đang ở đâu? Tân thập tam nương cười quái dị nói. <cười> Ta Tân Nương nói. ở quái Thập h cười có c dị t biết. thân cô cho không sẽ hình nói người Nói đoạn, thân hình của đột nhiên lâm tứ tăng đứng ngay sau của y thị liền hét lớn một tiếng tứ trưởng tê phát đột nhiên không thấy bóng ảnh của tân thập tam n ư ơ n g nữa chỉ thấy một quả cầu tuyết bắn tới bên trong quả cầu tuyết còn ẩn hiện sắc máu thiếu lâm tứ tăng phát hiện ra tân thập tam n ư ơ n g biến mất sợ rằng y thị sẽ bất ngờ đột kích Đến vội vàng thu trưởng lùi lại. Chị vội thái u t r ngọc lùi h đàn h hét thận, vội lên. Cẩn xuất thủ khoái tốc tuyệt luân nhưng tân thập tam nương thì cũng không phải chỉ có hư danh chỉ thấy thân hình của y thị nhào lộn bao vào ngồi trên không trung tránh khỏi ba kích liên hoàn của thái ngọc đan rồi bay qua đầu của phục cừu thất hùng mắt h ấ y y thị đã sắp thoát ra khỏi vòng vây thì trượt có một bóng áo hoa nhấp nhoáng cạn lại thái vân phi huy động s o n g kiếm ánh sáng c h ó i người chém vào tân thập tam nương trong nháy mắt hai bên đã giao thủ bảy chiêu chúng nhân chỉ thấy giữa không trung một lão bà nương mặc áo như là loài quỷ mị với một cô nương thái y phiêu diêu xinh đẹp tự nhiên tiên tử bay qua bay lại xử xa xử ra những c h i ê u thức kinh tâm động phách hòng lấy mạng nhau thái vân phi vừa càn ý thị lại t r u mệnh cũng lao tới tân thập tam nương đã chống đòn của t r u mệnh thay gã lao lên thì vội quay đầu chạy trốn t r u mệnh hét lớn một tiếng đồng thời tung người lên đá ra một cước tân thập tam nương đang lơ lửng ở trên không bỗng đột nhiên vòng người ra lên mấy bước nhào lộn một vòng ra phía sau của t r u mệnh t r u mệnh hử lại một tiếng chân kỳ lập tức vung ra phía sau một cước hai chân tạo thành thế một chiếc một sao vô cùng đẹp mắt tân thập tam nương cả kinh vội hít lấy một hơi chân khí tân thập tam nương. Nương, nương có thể là một lượt phát ra một mươi bảy một mươi tám cỗ ám khí đã là thuộc thấy hàng hiếm thấy hơn nữa n tân còn thập m n a n h h c m nhưng khi tam nương nhân cơ hội đó tung người lên không tránh khỏi hai trường của tân thị huynh đệ đang định chạy trốn thì đột nhiên cảm thấy tâm khẩu nhói lên thì ra v ừ a n ã y y thị chúng phải một cước của truy mệnh thọ thương không hề nhẹ hơn nữa vừa rồi đã sử dụng toàn lực để thoát thân Vậy c hai o nên đã chấn động phải tâm mạch, Không khỏi làm vết thương lại càng nặng đã đ mạch phải khỏi lại tâm vết làm u như này đàng sông Cũng lên dao cắt Lúc này, võ đàng sông tốt cũng là võ vô ế tiếng, một tiếng. Sông kiếm n Sông g một một một tà một hữu đạo â m tới Hai đ sĩ mắt thấy song kiếm sắp đâm vào người của tân thập tam nương thì đột nhiên y thị lại biến mất chỉ còn lại một gốc cây khô cằn cỗi hai người thấy như vậy không khỏi ngẩn người vội vàng lùi rau sau vội vàng thu kiếm nào ngờ gốc cây khẽ động biến thành tân thập tam nương lúc này hai người hối lại thì đã muộn m ư ờ i ngón tay của thân thập tam nương đã là như móc cầu trộm vào lồng ngực của thanh linh tử thanh linh tử kêu lên một tiếng thảm thiết bỏ rơi trường kiếm hai tay ôm chặt lấy tâm thập tam nương thanh từng tử đã thấy sự huỳnh ngộ nạn ở trong lòng chấn động vội vàng xuất kiếm kiếm xuyên qua bối tâm của tân thập tam nương tân thập tam nương hét lên một tiếng sắc lạnh dãy rộ thoát ra khỏi hai cánh tay của thanh linh tử quay đầu lại lao đến cắn mạnh vào cổ họng của thanh tùng tử t h a nói đoạn y thị đưa kiếm cắt thẳng vào cổ tân thập tam nương lạo đ ả o mấy cái rồi ngã vật xuống đất tuyệt khí chúng nhân thấy tân thập tam nương ngã xuống đất hơi thở thắt ra một hơi những người có mặt ở đây hôm nay đều là nhân vật thành danh trên giang hồ có thảm trạng nào mà họ chưa từng gặp qua nhưng thủ đoạn của tân thập tam nương rất độc ác cảnh y thị liều mạng thoát ra khỏi vòng vây sau khi giết võ đang sòng túc rồi lại thành kiếm tự sát khiến cho không ai không cảm thấy kinh sợ trong lòng chỉ mệnh thở dài chậm rãi nói Chỉ sợ lần này đến U Minh Sơn thương vong sẽ còn lớn hơn nữa khuất b u ồ n lôi cho rằng Tri mệnh đã chán nản t h ấ y là lão liền hỏi vậy Tri mệnh huỳnh người có cao kiến gì Tri mệnh c h ậ m giọng nói tuyệt kỹ thành danh của tân thập tam nương ngoại trừ võ công thì còn có biến sắc đại pháp và ám khí t ầ m độc nhưng vừa rồi thị biết là sử dụng hấp huyết công và thôi phách mà âm hiền nhân là do huyết s ư n g p h ì truyền cho y thị huyết s ư n g p h ì so với tân thập tam nương thì là còn khó đối phó hơn gấp bội vì vậy sau khi gặp huyết sương phi tân thập tam nương mới là ngoan ngoãn phục tùng trước khi y thị chết là có nhắc đến đại sư huynh và nhị sư tỷ sợ rằng nhị sư tỷ này chính là huyết sương phi lại còn có một tên đại sư huynh nào nữa chị sợ rằng hắn không dễ đối phó thái ngọc đàn cũng là gật đầu đồng ý c h ị mình h u y n h nói rất đúng thôi phách ma âm và hấp huyết công đều là tuyệt kỹ thành danh của huyết sương phi diễm vô ưu tân thập tam nương là biết sử dụng hai loại võ công này Chắc chắn ẩn thừa phong lại nói vậy dám hỏi thái huynh huyết sưng phi diễm vô ưu này là nhân vật như thế nào hấp huyết công và thôi phách ma âm là thứ võ công tà quái như thế nào thái ngọc đan đáp tôi cũng chỉ biết đến diễm vô ưu là một đại ma đầu trong giang hồ hơn nữa dung mạo vẫn là còn tươi trẻ như thanh niên điều này là do mụ ta t u luyện hấp huyết công dùng máu của người khác để giữ mãi tuổi thanh xuân và dung mạo c ò nghe có thôi phách c thôi một loại má âm là n cực kỳ dị có t ể thể để khống không chế được sự lớn nhỏ xa gần của âm thanh、giống、như nãy, chúng thanh âm của tân thập tham nương để phát hiện thị h giống lớn gần nãy nào tân nương ẩn nấp n g được của của đâu sự dựa là xa vừa ta ra âm âm vào y ở nói môn phái thôi phách ma âm này là nếu như luyện đến mức cao thủ thì có thể khiến cho người ta phát điên hay là đưa người ta đến chỗ chết thậm chí là có thể n h ế p hồn đoạt phách khiến cho con người làm ra những chuyện đối phương sai khiến mà không biết chuyện gì đã xảy ra Thái biết chỉ mổ cũng chỉ là biết có là vậy những chuyện khác, thì mong rằng, truy hay truy giáo thêm. Truy Truy thì Tài mệnh hay mệnh Hạ không mong giáo giáo rằng nói. diễn vô ưu này dung mạo như hoa nhưng mà lòng dạ thì độc á, ác hơn rắn rết y thị đã từng câu dẫn rất nhiều võ lâm cao thủ thay cho y thị làm những chuyện thương thiệt hại lý để bản thân luyện thành hóa huyết ma công Y t hiện ị đã không n g ạ cướp đ nay bốn huỳnh đệ của tài hạ vẫn chưa có cách nào để bắt giữ được y thị bây giờ tài hạ mới lĩnh ngộ được tại sao ba thiên trạch nói là có âm thanh ở phía sau lưng lão ấy quay người lại c h g rằng định n h â n ở phía sau kết quả là đã để sơ hở cả lưng cho kẻ địch chúng phải mảnh băng độc tẩm mà chết đó hiển nhiên là do thôi phách ma âm gây nên ngay cả việc bọn họ bành cổ kiến đột nhiên biến mất ngay cả một tiếng kêu cũng là không có chắc chắn là bọn họ đã bị thôi hồn ma âm thôi miên sau đó mới bị giết hại thôi hồn ma âm này có thể khống chế thanh âm vì vậy chúng ta không thể nào nghe thấy sau khi tân thập n a m nưa n g ư ờ i sát hại thi đồng hút hết máu của bọn họ là tất thiền rồi dùng lại đại bàng trở đến nơi chúng ta phải đi qua dọa kiếp chúng ta cái này chính là gọi là nỗi sợ hãi trong u minh sơn trang bây giờ ở trong u minh sơn trang là có những nhân vật tàn độc như vậy vậy cho nên chúng ta là phải vì giang hồ mà trừ bạo một phen khuất bồn u lồi cười lớn <cười> những chuyện hạnh hiệp chữ nghĩa khuất m ỗ đây không có phúc phần đó tuy nhiên thứ mà tại hạ cần là long ngầm bí cấp vì thế không thể nào không tốn chút thời gian đi đến đó xem sao đột nhiên t r o n g gió tuyết có một người điên tóc tài rũ rượi thần vận một bộ áo trắng nhưng vá víu khắp nơi chỉ thấy y vừa đi qua nhảy múa vừa hét hò Quỷ! Quỷ! l người ngầm cấp, Tiếng hát, mình sơn trang! n g cấp! hát! này lại chạy rất nhanh trọng chớp mắt đã thấy y đến trước mặt của bọn truy mệnh thái ngọc đàn cẩn thận nhìn y một hồi rồi biến sắc thốt lên vũ văn tú truy mệnh thở dài Xem ra đúng lúc à Y năm mình Văn một trước t chỉ có Vũ là ó thể thoát ra này g o i Nhưng đã phát Suốt cuồng cứ rồi ngày lảng vũ n vùng cận Minh Sơn Trang Nhưng không đến Minh Sơn Trang Chuyện Minh Sơn Trang lòng ngầm miệng điên cuồng này truyền ngoài này g ở v phụ cấp của có của Lúc ra U U U dám mà bi từ kẻ là Là văn tú đã đến gần chúng nhân đột nhiên y trợn mắt nhìn thái vân p h i sắc mặt đại biến kinh hái kêu lên Diễm Mà làm vội yêu Tiền tử tao nữ Không, không có người giết ta đi còn hơn những lời này của vũ văn tú khiến cho thái văn phi hoa dùng thất sắc ân thử vong v ộ lao người hướng đến t r á n h trước mặt của thái văn phi một mặt âm trầm vận công giới bị một mặt nói vũ văn t ê n sinh nà n g là biểu mũi của tài hạ không phải là nữ mà đầu diễn vô ưu vũ văn tú thoáng người ngẩn người ngờ ngờ ngẩn ngẩn nhìn thái văn phi lẩm bẩm tự nói một mình Biểu Biểu Biểu Biểu mội... mội người... mội mội... của biểu mội của ta... Ờ, biểu mội. i mục vội hữu. Lúc này, bọn p Kiều Thất Hùng c ũ Vũ Vũ n bụng gần Văn tú. Đại hán sử dụng thiết lên tiếng. Dám hỏi vũ văn Tiên Sinh. Nghe đồn rằng giá sư và Tiên Sinh g giá là lại và vào đã Đại bước sư cùng thiết hỏi Tú. trùy Dám sử u Minh Xuân thất r a Sau n g một lượt. t là đó hùng đều là vô cùng s ừ n g sốt bảy con mắt đều là nhìn t i ế u ngũ truy h ồ n vũ văn tú chờ đợi vũ văn tú ngờ ngẩn nói giả sứ giả sử là cái gì giả sử là ai đại hán sử luyện tử thường tiếc nói giả sử chính là thập tuyệt truy h ồ n thủ quái t r ị n g ạ n h cùng là vào u minh sơn trang với t i ề n sinh vũ văn tú đột nhiên cười đến n h ê n cuồng <cười> quái t r ị n g ạ n h thập tuyệt truy h ồ n <cười> truy h ồ n u minh sơn trang chết hết rồi chết rồi v ũ v ă n t ú cũng chết rồi tha cho ta l ờ i c ò n chữ ư a tì h Y đã t u n g người lên n h ả y vào q u a đ ầ u của bọn phục cửu thất hùng điện c u ồ n g chạy về phía trước phục cửu thất hùng thoáng n g ẩ n người nhưng tân cửu ở trong tân h t h ị h u y n h đ ệ đã hưu l ạ h một t i ế n g c h ặ n trước m ặ t của v ũ v ă n t ú lạnh lùng nói đ ứ n g lại có phải long Ngâm bí c ấ p thực sự ở trong u minh sơn trang h a y không t ầ n sát cũng là p h ó n g người đ ế n trước m ặ t của v ũ v ă n t ú nói ở lại đ ó Người thấy lòng ngâm bí cấp ở chỗ nào trong、U、Minh Sơn Tràng?、Chỉ、thấy thấy chỗ Chỉ cấp bí ở U vũ văn tú tự nhiên là không hiểu hai người này nói hiểu hai là gì, đột ứ n ngây ngây dại dại nói. Lòng ngâm bí cấp. lòng ngâm bí cấp. Ta chưa từng nghe、qua. lòng ngâm Văn g dạy dạy bí bí bí cấp, cấp, chưa cấp. ta Tú qua Vũ đ nhiên thần quang lóe lên tức giận h é t lớn vào mặt của hai vị huynh đệ truy h ồ n đoạt phách Quỳ, Quỳ đến đến đi. ông rồi, rồi, mà ông đến rồi. chạy、đi. Chạy đi! Màu t r á n h ra thừa ị thị huynh chặn nhìn quanh không thèm nhìn. đánh huynh lạnh. xung yên vẫn đứng đường Văn Vùng trường đánh ra. Tần thị huynh đệ cười lạnh. Đơn trường đệ đệ Vũ v cũ. cười Tú ra. đưa ra. t i ế phòng lấy một trường Tú. t Văn Ấn của Vũ ừ a p h đã từng thấy t ầ n thị huynh đệ dùng đoạt t í kỳ công để tiếp trưởng lực của khuất b ồ n lôi sau đó thêm vào nội lực của họ để phản kích lại khuất b ồ n lôi nếu như không phải là khuất b ồ n lôi nội lực thâm hậu chỉ sợ lúc đó đã thọ thương không hề nhẹ giờ đây y lại thấy tân thị huynh đệ dùng đoạt ký kỳ công để đối phó với một người thần trí thất thường trong lòng không khỏi lo lắng liền lập tức kêu lên vũ văn tú k i nghe sinh, n đoạt ký kỳ c ô cẩn t ậ n Văn n Vũ Tú g h thấy tiếng gọi liền quay đầu lại toét miệng cười với ân thừa phong lúc này đôi bên đã đối t r ư ờ n g trường lực của vũ văn tú giống như là bị trôi vào biển cả toàn bộ đều bị tân thị huynh đệ hút hết sau đó từ cánh tay gãy phát ngược lại vào người của vũ văn tú t r ư ờ n g này tập hợp công lực của cả ba người tân thị huỳnh đệ và vũ văn tú hùng mãnh dị thường trưởng chưa đến đang nghe thấy tiếng giết, giết gió rợi người mọi người đều tưởng vũ văn tú không xong trượt bình một tiếng một tiếng vang lên vũ văn tú lật tay đẩy ra một t r ư ờ n g tiếp thẳng tới luồng lực đạo hùng mãnh của tân thị huỳnh đệ phát ra cả thân người bay vọt về phía sau bảy tám t r ư ờ n g chỉ thấy vũ văn tú lắc mình vài cái rồi sử dụng thân pháp nhất tả thiền lý ở trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người các ầ u hồn h đoạt p h h u người đệ t h o á n ngây n g k còn có mặt mũ hay không hai người tập kích một kẻ điên cuồng muốn lòng ngầm bí cấp Cùng đại gia đến、u、Minh Sơn đại ra tân r trách rằng a ta để làm gì? Cầu hồn đặt phách, Hai của n vấn người hồn người giận nhìn buồn Nhưng này nếm phương thần lực kinh n g gì để đoạt đề để đặt đã đối tức khuất thiệt thòi Biết bách Bức Cầu phách lúc h lão vì lồi làm lực Nên cũng không khinh dám u ấ thị huỳnh lạnh lùng nói như như n đệ đã ngầm khiếp sợ chị mệnh từ lâu thấy gã nói như vậy thì cố gắng nhẫn nhịn không nói tiếng nào chị mệnh hít sâu một hơi rồi nói Lần đây, Minh Sơn đi U trong a ai n này hết sức nguy、hiểm. Nếu như có ai không muốn đi, thì có thể ở lại đây luôn. g đây hết hiểm. thì thể sức có có đi lại m ở các cho vị hãy suy nghĩ suy Trong ký. phục cừu thất hùng thì đại hán xử lôi công oanh là kẻ gan dại nhất y nói lớn phục cừu thất hùng chúng tôi quyết không phải là những kẻ tham sống sợ chết phục cừu thất hùng liền nhào nhào tán đồng phải đi long tăng chống thiếu lâm tứ tăng cũng là chắp tay nói Bọn não nạp là từ tung sờn cũng chỉ là mong điều trả rõ vụ hùng án là là từ tới trả trước. điều chỉ năm về rõ vụ Tự n h không i ê n thử ể nào n a đường bỏ vong ề Cầu hôn đ phách đưa mắt nhìn thái vân phi thái vân phi nở một nụ cười tươi như hoa với y ân t h ừ a phong trông non không sợ hổ đang ở trong thời kỳ hứng khởi nay lại thêm sự cổ vũ của thái vân phi y liền mỉm cười nói với chị m ì n h Tài Tr đi minh hạ cũng là muốn đi Xuân là u Thái nói g ọ c cười Đàn mỉm cười nói, Tại hạ đoạn à là n mệnh quân buồn <cười> cũng không quân tử, nhưng nhân. Nói h thôi. Khốt ha ha. phải thích xả bồi lôi lại cười đối với tiểu đầu tử Ta tử, rất là lũ đ lão đưa đại phủ lên dứ dứ vào mặt của t ầ n thị huynh đệ làm cho hai lão tức đến x a n h mặt c h ỉ m ì n h thấy không ai chịu lưu lại liền thờ dài một tiếng chậm d ã i nói Hảo, vậy thì chúng ta sẽ xuất phát phải nhớ cho k ỹ không được đi quá nhanh phải luôn đi cùng nhau Cố được Cũng được gắng không mình chạy đi. Là một đoàn 18 người. không khinh rời mọi xa u ấ xuất t thủ. tung xong, Nói đèn gã minh ì n h chạy đ Thế một là à đ o người, k ô không công n chuyển khinh Liên Hoàn đến rừng Minh g thừa thiếu, thì vượt thủy của Tiểu Ồ, trước mặt ra qua của của khu đạo sơn trang tòa Tràng bí hiểm nhất Minh hiểm Sơn bí võ lập m mắt. Minh đã hiện ra trước mắt. Minh Sơn Tràng, ra trước l tức ở trước mặt của bọn truy mệnh ân thừa phong thái vân phi k h ố t bồn lôi thái ngọc đan t ầ n thị huynh đệ thiếu lâm tứ tăng p h ụ chúng kiều t ấ t Tòa Trang Tuyết trên thềm một sát hít một hùng. không khắp nhà hành lang, khắp nơi ẩn ẩn hiện hiện một cỗ sát khí kinh hồn. Chị Mệnh hơi h Sơn này người đóng nơi lang, nơi ẩn ẩn sông cửa. đã lâu có cỗ c nói. Mãi ở. ta đi vào thôi. Đột đi vào nhân i Thái ê n v Phi hét lên một tiếng kinh hãi. nhìn、kìa. Chúng nhân tiếng người, một lên kìa. Các đều nhìn qua chỉ thấy trên bức tường đóng đầy tuyết trắng của u minh sơn trang có cắm một mũi tên sắt han dỉ nhìn vào độ han dỉ của mũi tên cũng có thể khẳng định nó đã cắm ở đó một thời gian rất lâu Nhưng một à mũ là mũi nhiễm máu mặt mấy máu. Đã vào U Minh Sơn Trang, thì đừng mong muốn m lại tươi, giọt giọt viết lồi cười, lớn. <cười> Khốt bồn lồi rồi. đen đó đầy đất Đã đừng đây, đã không muốn trở về đông từng từng xuống nền trăng Trên lớn bằng Sơn Trang, hương. bồn lớn. bồn không quan xóa. có lâu chạy chữ thì Khuất Khuất tuyết U trở ta trở từ cố về về vào trường kích ra tuyết bay vung tung tóe dưới mặt đất hiện ra một cây hô lớn mấy chữ kia tự nhiên là cũng không thấy nữa đại hán xử thiết chùy chỉ vào mũi tên rồi nói Đó có phải là mũi là t ê nói của bảo Phục bảo hộ không? thất hùng n kiểu đều đoạn ú Đúng rồi. n Đúng rồi. mệnh chẩm ngâm Nghe đồn ba năm tung tên đó chắc hẳn là của xuyên tần tiễn g rồi rồi trước Thiểm Mũi đều đây đó Chì chẩm ác chắc hất tạm ba b tay của thất là là ở ả hộ lưu l i Khốt b u ồ lão ô không i cười Đại gia cũng là phải đi tiến vào trong u Minh Mặc của cũng lớn là là l tên hắn trong Sơn Trang Nói đoạn kệ vào hay U đưa tay đẩy mạnh cửa sải bước tiến vào bên trong lúc này trời đã gần tối sau khi cánh cửa gỗ bị đẩy ra chỉ thấy một tòa trang viên cũ kỹ càng vào trong càng rộng tự hồ nhìn là không có điểm cuối trước mắt có một con đường nhỏ đã bị tuyết che lấp thông thẳng đến tòa trang viện thế là một đoàn m ộ ư ơ i tám người b ạ n họ t r ì mệnh liền cẩn thận tiến tới ngoại trừ tiếng gió bắc gào thét thì không có một tiếng động nào đoàn người đi sát bên nhau ngừng thần giới bị không chút lơ là ẩn t h ừ a phóng mỗi một bước đi đều cảm thấy ở dưới chân có gì đó ở trong lòng cảm thấy rất kỳ quái lại cảm thái vân phi hét lên một tiếng kinh hoàng nếp sát bên người của ân thừa phong thì ra dưới đất đều là bạch cốt ngoài ra còn có một số người mới chết chưa lâu toàn thân không một giọt máu thi thể đã bắt đầu phân hủy vô cùng khủng bố bên cạnh những người này đều có bình khí hiển nhiên đều là nhân vật võ lâm Chuyên có cắm cây chục cân cắm Có mệnh nhiên thấy thiết Thiết thể thấy mấy trên ngọn sơn thiết trượng. Thiết trượng nặng đến tảng một mà đột đá. giả giữa vào bị lúc này đã đến thạch cấp của trang viên chúng nhân cẩn thận bước tới chỉ thấy càng đi thì càng nhiều xương cốt thi thể dưới ánh sáng lờ mờ của hòa tập có bốn bộ khổ cốt ăn mặc như tăng nhân đứng tựa vào trong đó bốn cây cột thiếu lâm tứ tăng lên chắp tay thở dài Đồ đi, định đồ nhi, cứ an nghỉ đi, vì nhất định là sẽ thay các con báo kiều. Phục kiều hùng thấy thể của ông tiên sinh, thiếu tăng thì liền giáo tìm sư phụ. Có gã lớn. Sư phụ, sư phụ, chúng nhi liền bận. thay thư Phục thất thấy thị thể thiếu thì phụ, phụ, phụ, kiều. kiều giáo kiều tới rồi. Kiều cứ các của có sứ gã vì tìm sẽ sát sư Sư mấy tứ là lầm báo sư nhưng chỉ có tiếng vọng lại từ bên trong vang ra bất tuyệt không một ai có tiếng hồi âm phục k i ề u thất hùng nhiệt huyết tương cương liền chạy một mạch vào bên trong chỉ thấy bên trong có bảy tám đạo hành lang hành lang nối tiếp hành lang liên miên bất tuyệt mỗi chỗ r ã y m ặ t đều có một ngọn đèn nhỏ giống như là lửa ma t r ờ i bập bùng phục k i ề u thất hùng liền chạy thẳng vào một đường hành lang bọn trừ m ệ n h sợ bọn họ có chuyện cũng chạy sát theo sau những ngọn đèn này vô cùng khủng bố Chứa cho chết, như những thì như những hồn lửa oan đang vào vàng làm là là mặt mặt người người giống người ngọn giống đó b ậ phục bùng. p kiểu thất hùng cửu h hành lang, nhưng cũng không thấy lối ra đâu hết.、Đột、nhiên, đại hán u qua đâu y mấy ể n lang cũng ra lượt lối Đột đại s kim Kìa, kìa k rồi thi nói. phải thi một một một thương trên tường thể trên cột thể nhổ chỉ phục phụ? Phục sư ngọn đèn ở cây có của, của vào là lắp bắp thất hùng liền chạy đến xem xét tỉ mỉ nhận ra đó chính là thi thể của quái t r ị n g ạnh Tất rút hết t cả bọn bình họ họ như điên như khùng, rút bình khí, họ hết loạn khí, đều đòi tầng tầng lớp lớp, ì xị, mọi người đều thầm kinh hãi ở trong lòng lại đi thêm một lần nữa chúng nhân đi vòng quanh hơn hai canh giờ ai nấy đều không khỏi cảm thấy rất mệt mỏi n h ư chưa thoát ra được những đường n vẫn những hành lang n g thoát ra ố t i giọng nói. ế p nhau như mệnh Những đường hành vậy. Trì trầm đường được buôn trí theo trận pháp trận khúc i hồi. Đáng tiếc, tài hạ Đáng k g biết trận. cách phá trận. Nếu như Nếu k h ô n g i trận pháp đi đi một hồi trên mặt đá lấm tấm mổ hôi nhưng trong lòng vẫn bất phục hét lên Khốt thân giả quý. Còn bản lãnh thì hiệp. tử tại nạn, bản giả giả với đây quý. đấu đầu Có lão ra mà lão kêu gào bảy tám bận khiến cho hồi âm vang vọng khắp nơi liên miên bất tuyệt nhưng ngoại trừ thanh âm của khốt v ô n lôi ra thì căn bản không còn tiếng động nào khác chị mệnh thấy trước ở trong thủy đàm dưới ánh đèn vàng có ẩn hiện sắc xanh quái dị liền kinh hãi nói chư vị cẩn thận c h ị sợ rằng nước dưới đầm có độc nói đoạn gã liền xé một vạt áo ném xuống dưới nước vạt áo đó lập tức chuyển sang màu đen chìm xuống bên dưới chị mệnh cười khổ Muốn đại ă n bình cũng không nào g bộ thủy cũng là không thể nào được. Diễm vô yêu, thực h được. là là lợi vô Diễm yêu, sự Đại hán xử lưu tinh trùy ở trong phục cừu thất hùng sau khi nhìn thấy s ư phụ chết ở trong u minh sơn trang trong lòng hoảng loạn mặc kệ tất cả huy vũ lưu tinh trùy hét lớn ta không tin mấy cái mảnh gỗ mục này có thể giam cầm được chúng ta để thất h ử lần nữa nói đoạn gã lên tùng người lao về phía trước truy mệnh hét lên không thể sơ xuất được n hai đại hán xử sử l quan bút và luyện tử thương vẫn còn đang ngây người thì truy mệnh ân thừa phong thái vân phi khuất bồn lôi thái ngọc đàn đã tung người bay qua đầu bọn họ lao đến chỗ ngoặt đó phục người xuống quan sát đại hán s ử lưu tinh truy chỉ thấy hai mắt của g ã t r ợ n tròn còn người lội ra cơ bóp toàn thân cò rút trên cổ họng có hai lỗ nhỏ chính là hai lỗ này đã lấy mạng của g ã lúc này phục k i ề u lục hùng thiếu l â m tứ tăng c ầ u h ồ n đoạt phách huynh đệ cũng đã tới phục k i ề u lục hùng tự nhiên là vô cùng đau thương đồng thời cũng là khiếp sợ khôn t ả chỉ sợ đối phương trong nháy mắt lại lấy đi thêm tính mạng của một huynh đệ nữa của mình vì vậy mà vô cùng hoảng hốt điên cuộc đòi tì đối phương báo thù truy mệnh hét lớn Các còn chế của cả chúng cười các cứ việc các sát báo sát vị, nếu như còn khống chế bản thân, thì、e、rằng tòa u Minh Sơn Trang này sẽ là nơi trồn sát của tất cả chúng ta. Khốt Bồn lôi cười lạnh. Nếu như các người không muốn sống nữa, người U thì Khốt thì thay thù sư. tòa tất ta. e Xem ai Lôi đi đi. sẽ sẽ là phục k i ề u lục hùng lưỡng lự nhìn nhau câu nói vừa rồi của k h ố t b ồ n lôi đã thức tỉnh phục vụ k i ề u lục hùng không sợ chết nhưng mà sau khi bọn họ chết đi thì sẽ ai thay bọn họ báo thù sư k i ề u thái ngọc đan không hộ là võ lâm danh hiệp điều ế n tận lúc này vẫn lúc g ữ được độ đây, để đ có chúng chờ thái tĩnh. trì Theo trì ta trời tính tiếp. bình nhìn mệnh mệnh huynh, phải hãy sáng nói. mai rồi i nên Lão ở này thì tại h ạ cũng không biết nữa dù đợi đến ngày mai tại h ạ nghĩ là cũng không thể nào phá được trận pháp này nếu như trận pháp này mà sợ ánh sáng thì cũng là không cần đốt nhiều đèn đến như vậy nếu như chúng ta đợi đến ngày mai chỉ sợ khi chúng ta nhất thời thất thần không biết đối phương sẽ lấy đi bao nhiêu tính mạng của chúng ta bây giờ phá trận được hay không đó mới là quan trọng ngồi đây c h ờ chết cũng là không phải biện pháp tốt có điều là làm như thế nào thì tại họ vẫn, vẫn còn chưa nghĩ ra không biết các vị có cao kiến gì hay không khuất buồn lồi thợ dài nếu như ngay cả tri mệnh huynh cũng là không nghĩ ra cách nào thì lão thô lỗ như ta đây nói làm gì cầu h ồ n đặt phách tần kiều nói nếu như không có cách thì chúng ta cứ ngồi đây chờ vậy tần sát lạnh lùng nói Có bản lúc ã lão n nữ ra đây. Chỉ nói không chừng là chẳng buồn nhìn hai lão tử, Lạnh lùng nói. không tên dương nhà người nổi không? Tân thị huynh liền bước từng bước, dẫn định phát tác. Trượt huy mệnh, truy mệnh chầm giọng nói. h thì Chỉ Khuật hai Hai khí thị phát huy chầm tìm ít mắt tử. Ta tìm tìm tác. Trượt gì. âm dạy yêu đây. quái ra ra truy được. đệ có liếc có cái các có bước bước lợi lùi là này đã là thời khắc sinh tử rồi mà các vị vẫn còn gây chuyện được n ữ a hay sao nếu như muốn gây chuyện thế đi xa xa ra một chút để tránh khỏi ảnh hưởng đến người khác t ầ n thị huỳnh đệ vốn rất ghét bị người khác gọi là âm dương quái khí nhưng hai lão cũng khiếp sợ oai vọng của truy mệnh đ a n g phải nén giận trở mắt nhìn khuất bồn lồi tần kiểu nói món nợ này tần sát tiếp lời chúng ta sẽ nhớ k ỹ khuất bồn lồi cũng là bắt t r ư ớ c khẩu khí của hai lão lần sau đại gia mới là tính sổ với các người trợ thái vân phì nhỏ nhẹ lên tiếng truy mệnh tiền bối tiểu nữ có một biện pháp nhưng không biết có thể thực thi hay không chị mệnh liền thuận miệng đáp vậy cô nương cứ thử nói ra nghe thử xem Hết tập 5.、Uh, mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện.、Cũng、như kênh theo những nhất nhé. thì chào Hẹn Doanh Hội Kinh phần Khung Thổ nghe. tập tạm biệt. Tứ tập gặp Mong mới Cảm video vào rằng bạn Cũng đừng quên ấn đăng đăng lên ơn giây giờ các có được Bây Bổ Bye bye. lại Đại đã để đã vui dõi vẻ ký Sư là ở